Chín có cho uống đâu mà xuyên, bật mãn quá. Nào khẽ tắt yêu nên má ba thông. bất mãn cái gì, mình sẽ đền bù. Mình ghét đàn ông say như chết chưa chôn say xấu nét. Mình cũng muốn kết thúc sớm để còn bàn việc riêng biết thông. Tiệc mừng sinh nhật của Chín gần đủ mặt trù trai. Thiếu một người bạn thân là ba phú. Chín quên mời ông ấy à? Chín nên đi mở tủ rút lấy một chiếc khăn tắm mới tinh gấp thẳng nếp. Có chứ, bà Phú đang kẹt đi tỉnh bằng. Nhớ rồi, bà Phú chúng phân. À, sao 907 con kim hoanh tàu kéo? Nàng lắc đầu, con nhỏ đó chơi không có được. Mời nó tới, đặng nó lắng tài theo dõi chuyện làm ăn của người ta ư. Lát nữa mình sẽ bàn cách khởi con quỷ cái đó. Đến đây, Chín đền cho thấy ba thông vừa định rót rượu ra ly. Nàng liền rằng lấy chai, vắt trước khăn tắm vừa tầm nước hoa ngào ngạt lên vai thông.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 Bà Thông rút điếu thuốc ba số mồi lửa, khoan khoái hít một hơi dài. Tiếp đến, điếu thuốc liền sang tay chín đền. Nàng lim diêm mắt để nghe hồn mình. Lâng lâng, quyền cho hương thơm của những vòng khói chữ O. Cánh tay trần tươi mát bỗng thờ thẫn, buông rơi trên đồi chàng trai. Bà Thông bằng hoàng gục mặt xuống, uống hết khói nhà ra từ trên đôi môi hồng, đâng bừng bừng cháy lở yêu thương. Chín Thông nghe mình hỏi.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 Bà thông đáp trong hơi tờ của người tình Chiều, bao giờ cũng chiều Cửa luôn đây với mình Coi nhà này là nhà của thông Tất cả của cài là của thông Và còn thứ gì cho thông thể xác và tâm hồn này cũng là của thông Tình lình tiếng gỗ cửa nhẹ nhẹ Như rụt rè cất đứt ngang câu thỏ tình Của chính đền Nàng vội vàng đẩy bà thông ra Chống khuyệt tay nhộm dậy ở trong thế nửa nằm nửa ngồi Ai đó Bà còn thức hả bà Nàng khó chịu cao mày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 tô điểm riêng biệt cho nàng một làn da tươi mộng hồng hào khỏe mạnh, nhanh nhẹ như con sáurượng xe xong nàng đến ngồi bên đầu ghế đá, lột mũng làm quạt, các cơ bắp căng đầy sức xuân cuồn cuộn lên nguồn ngút, c cần cầng theo từng động tác nhịp nhàng là cởi bớt nút cổ ngắm lại mình ngâm tự hào với bảo vệ trời ban, những trùm hoaường viông đưa tha thớt phía sau lưng nàng nhưầy cung nữ rực rỡ simêm y, Tung hô nữ hoàng, trên cành mận, con vành khuyên cô đơn, gión rén chuyển xuống thấp, nó nghiêng đầu ngắm trộm. Nó vụn về, làm đồng đầy hoa mận, đổ nhụy trắng như tuyết rơi xuống núi bồng lai, nó ngẩn ngơ, hót nhỏ. Đã thành tâm đệ rồi, chị ở tất cả chạy ra phục vụ nước rửa mặt khăn lau, đem nước tranh cho nàng giải khát. Đem dép cho nàng mang thai giày Và lấy võng răng sẵn Dưới tán hai cây mít đang bồng bế đài đeo lắm trái to Trái nhỏ Đến khi chị ở với chiếc sách Và cây vật tennis định đem cất đi Thì tỏ vệ chợt nhớ ra À Hồi uh, 8 giờ Mấy có bà chín mô đen Đi ven anh thông Đến kiếm cô út đó Nàng nhẹ dặn ly nước Có việc gì? Họ tính mời cô út điên sáng. Nàng buông mình xuống võng và quát mắt. Cặp chuột cống gẻ tanh hồi đó. Cứ mỗi lần sắp có lệnh xí nghiệp điều động ghé tàu đi miền Tây, thì họ làm bộ làm tịch, bút về tôi. Ngoài mặt, họ tỏ ra quý mến tôi. Nhưng trong thầm thần họ căm thủ tôi ghê lắm. Họ chủ con kim môi này chết sông chết biển để họ hạ bò heo ăn mừng.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 trữ tình của nữ hồ Xuân Hương như thấu suốt tim ốc của người ta. Quân tử dùng rằng đi trẳng dứt, đi thì cũng dở ở không xong. Xin lỗi cô Út, thường cô ngủ tôi tính chờ ra. Đôi mảnh Liễu nhẹ cao. Gió mát tôi ngủ quên. Có gì hả anh Khéo? Khéo so so đôi bàn tay và bôi ngay vào hai bên ống quần đã lưu nhiều vết đen dầu mỡ vừa ngập ngừng. ra có thằng bạn mà tôi định giới thiệu cô Út này tôi dẫn nó tới gặp cô Út. Nàng đảo mắt,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 Chúng nó đã lấy gì trên tàu? Nó cải mất ngăn tủ đấy quần áo của anh em. Nam Xuân bắt được tại trận. Anh Nam Xuân bắt được à? Dạ, đang trói giữ nó ở dưới tàu chờ cô út xuống giải quyết. Có người chạy báo công an rồi mà chưa thấy ai tới. Xuống lên bến, Kim Oanh thấy thiên hạ đứng lối nhố trên các mũi ghe tàu và dọc trên bờ sông Trần Xuân Soạn, nhìn về chỗ chiếc kiểu long buông neo. Đúng lúc Kim Oanh vừa bước xuống hết đòn dài,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 Được bà nuôi dưỡng thì phải tiếp tục học hành. Nghe không? Nó nhẹ gật. Dạ nghe. Hứa không? Con xin hứa không điên cấp, không đeo nghe đỏ nổi sông. Nàng cười rộng được. Còn điều học hành thì không hứa phải không? Đỏ ấp ống. Dạ ơ. Thôi cũng được. Bây giờ cô tha cho nó. Hãy lên đỏ về đi. Nếu có cần gì, em qua đây. Kiếm tàu này. Hãy lên sườn sửa chữa tàu Kiều Long ngay đây. Thì sẽ gặp cô. Đứng bên kia sông, cũng thấy tàu này có đậu bến hay không. Nói rõ ra cho em biết, nếu em còn ham học mà bà không có tiền lo, cô sẵn sàng giúp đỡ em. Nhớ nha, thôi, em đi đi. Thao máy cúi đầu cầm tạ người hào hiệp mà nước mắt lại tuôn dài Nó lèn lét đi qua trước mặt năm sún và thôi thổi dẹ đám đông hiếu kỳ. Lên khỏi đòn dài nó còn dừng bước ngoài lại nhìn kim oanh bằng tiêm mắt đầy kính mến. Năm sún đùa cợt với mọi người.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 Cứ để tôi đi một mình, các anh nằm ngủ như vậy ướt lạnh chết. Dạ, quá dài dàn phong xương rồi mà cô út. Không cần dầm bơi nữa, kì mạnh phẳng theo sợi đòi đến tận chiếc trài đậu. Nhìn lên thấy anh em tùy thủ người chui nót kè cuốn mền, nằm ngủ lan liệt trên mùi. Yên trí là tình hình vô sự nên nàng không lên ghe, cũng không muốn làm mất giấc ngủ của anh em. Nàng lặng lẽ đẩy xuồng ra rồi nhẹ nhẹ bò dầm.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 Lên nhà đang đi tìm cà phê, tự phát lấy một ly cà phê sữa và ngồi cô đơn trong phòng, nhắm nhát, chờ trời sáng. Theo thói quen hễ tàu còn đậu bến thì sáng nào Kim Anh cũng đến sân quần vật. Nhưng khác thường là sáng nay nàng ra cổng với chiếc Honda Dem, chờ không đi mô tô, cũng không đeo túi tennis. Mà chỉ quàng vai chiếc túi sách nhỏ. Nàng qua cầu Tân Thuận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 Bờ qua gọi bến đò hãng dệt, giữa trăm người qua lại, cái dáng nhỏ quen thuộc bên vệ đường đập ngay vào mắt truyền trưởng. Nàng đập thắng gấp ngựa reo lên, em lạy. bé vẫn bình thần, chiếc giàn loan đã được khuếu khít mông rồi, với cái túi bằng vắt vai, tay cầm cây móc sắt, nó đang mổ móc sắt kéo lên một tấm nylon dính dưới đất cát. Nghe gọi đúng tên, nó giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra ân nhân, nó cũng vui ra mặt, nhếch răng cười.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 Nó hoang mang, không biết nàng trở đi đâu, nhưng nó chẳng chút nao nóng. Trái lại nó thầm khớp khởi mừng vì thế ân nhân đã đặc biệt quan tâm đến thân phận cút côi của nó. Nàng dừng xe trong một quán điểm tâm. Thằng Lợi đoán biết ngay rằng mình sắp được no bụng. Nó không thích hủ tiếng bò kho, không khoái bánh cuốn, tràn lụa, mà lại thèm cơm tấm dưa mắm. Nhìn cái Anh gọi cho nó một đĩa cơm tấm sườn nướng. Riêng nàng chỉ uống nước chanh tươi. Ôi!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 Thấp lè tè, ra vào, vài khom lưng, ngồi trên chiếc trống tre độc nhất, ọp ẹp. Bốn chân mất một, được kê tay bằng mấy cụ gạch trồng lên một tầng đá xanh, ngồi đấy mà ngó lên, có thể thấy mây bay với trăng sao. cái mái rách nát được vá quàng bằng những tấm thùng thiết, những tấm cạc tông lịch của mấy mấy, hai năm trước. Khi nhìn xuống thì góc này nồi niu, góc kia chai đỏ Cồi tạp, không có thứ nào bán được nếu không có người mua nhôm sát vụn. Đến đây rồi Kim Anh mới hình dung rõ nét về cuộc sống của ba cháu thằng đời. Quý vị và cậu thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của tác phẩm chuyện Nữ Thuyệt Trường. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.